Phong lão quái, tuy trong lòng có chút bất mạng đối với hàng lầm, nhưng đối mặt với câu hỏi của lão ma, tự nhiên sẽ không nói lời thừa. Hơi do dự một chút, rồi cũng đồng dàng truyền âm trả lời. Tiểu tự này chẳng những có diệt tiền châu nhưng xem ra bộ dàng thì hình như không chỉ có một viên. Hồ huynh nếu thật sự muốn ra tay vì hắn, thì thật sự có chút khó giải quyết rồi. Hồ Lão Ma nghe nói như vậy, vẻ mặt không chút thay đổi, nhưng trong lòng rùng mình. Đối phương có diệt tiên châu đã gây cho hắn một tiêu cố kỳ, nếu không chỉ có một viên như đã nói thì như vậy cũng đủ tạo thành uy hiếp, nhưng cái này còn chưa khiến hắn phải kiên kỳ nhất. Trong lòng thầm nghĩ như vậy, lạ ma bỗng nhiên đổi hướng truyền âm sang hướng chia lệ. hưng huynh, tiểu tự này cung cấp không gian tiết điểm, có thể không được đầy đủ, người biết hay không? Có biết hay không có có gì khác nhau, nếu đổi lại là ta biết cũng sẽ không giao ra tất cả. Quan trọng là hắn khẳng khái, đáp ứng hợp tác cùng chúng ta. Chỉ cần qua một lúc, hắn tự nhiên sẽ nói ra thêm một chút. Cái khác ta mặc kệ, nếu không nắm chắc có thể bắt sống được người này, thì quyết không thể làm tổn thương đến tính mạng của hắn. Hướng chỉ lệ mi mát cũng không nâng một chút, nhưng môi khẽ nhúc nhích truyền âm. <cười> nhưng hiện tại tiểu tử này lại làm loạn, nếu ta lùi một bước, chẳng phải là để cho người ta nói rằng. Ta đây sợ một gã Nguyên Anh hậu kỳ hay sao? Hồ lão ma hư lạnh một tiếng, rất là bất mạng nói ra. Hồ đạo hữu, ta xem người ở ma cung này lâu rồi, nên hiện giờ có chút hộ đồ. Tù vị như chúng ta thấy bậc này rồi, thì chút hư danh còn gì đáng nhắc tới. Ta xem nữ tự này tuy rằng quốc sát thiền hương, những người thật sẽ vì một gã thì thiết mà chịu buồn tha cho con đường đại đạo rộng lớn trước mắt hay sao? Chẳng qua nếu người thật sự lòng dạ hẹp hòi thì chỉ cần không làm thương tổn đinh tính mạng hắn, và cảm đoan không để người này cùng với chúng ta trở mặt, thì chỉ cần hơi chút giao huân hắn một chút là được. Còn lão Phu thì quay mặt xem như không thấy. hưởng Chi Lệ nhạc nhạc trả lời. Xem ra cái danh ác nhân chỉ có thể để ta làm, xem hắn có thể sử dụng cái gì để đổi lấy nhà đầu tự lên kia rồi nói sau. Hô Lào Ma trầm ngâm một chút, liền kết thúc truyền âm lập tức hắn lại nhìn hàng lập ở cách đó không xa, lạnh như băng nói: để mặt hướng phòng hai vị đạo hữu, chỉ cần ngươi bây giờ thu hồi lại những lời lúc trước, ta liền xem như sự việc lúc trước chưa hề phát sinh. Lúc đó chỉ là nghi lờ lời. ý tứ hiếp ý của lão ma lội ra không thể nghi ngờ, nhưng cố tình trong lời nói lại cấp cho hàng lập một cái cớ để xuống nước. Nghe nói như vậy, trong điện làm bảo nhò sinh cùng khô trúc lão nhân cấp nguyên anh tu sĩ, trong lòng đều ngẩn ra, bọn họ đều nghe được vị Thiên Mà Tông Thái Thượng trưởng lão này, từ hồ đối với Hàng Lập có vài phần kiên kỳ. Nếu không, vừa rồi rõ ràng đang cực kỳ nổi giận, tuyệt không thể chỉ nói như vậy, liền có thể bỏ qua. Mọi ánh mắt kinh ngạc đều hướng lên trên người Hàng Lập. Mọi tu sĩ đều muốn xem xem Vì này rốt cuộc có năng lực gì Mà có thể làm cho một quan lão giả Mạnh mẽ thay đổi chủ ý Đại tả ý tốt của hô đạo hữu Nhưng không khéo chính là Tài hạ không có thói quen thu hồi Lời mình đã nói ra Hay là đạo hữu vẫn nên cân nhắc một chút Những điều hạng mộ đã nói lúc trước Hạng lập không chút do dự trả lời Lần này một quan lão giả Thật sự giận dự trong lòng Sắc mặt đanh lại Trong miệng liên tiếp, nói bài chữ được. Ánh mắt như điện đào qua trên người tự linh cùng hàng lộc, Một cổ khí thế kinh người bùng nổ phát ra. Cả người nhai mắt biến thành một lốc xoáy thật lớn. Trong đại điện linh khí tất cả đều tiêu tán, làm cho tất cả tu sĩ đều cảm nhận được lệnh áp vô tận trên người lão ma. Tất cả trong lòng đều rụng mình. Trong lòng mỗi người đều không cầm được một ý nghĩ hiện ra trong đầu. Lão ma này từ hồi thật sự bị hàng lập chọc giận. Xem ra sẽ lập tức ra tay. Ai trong đầu cũng thầm cơ ý nghĩ như vậy. Hai gã tu sĩ hơi gần hàng lập, liếc mắt lẫn nhau một cái, rồi cũng lặng yên không tiếng động, đứng dậy. Về phía sau, lưu lại mấy bước đi ra ngoài. Để tránh một khi động thủ thì bị vả lây. Tự linh tuy rằng ngân kết nguyên anh thành công, nhưng tự nhiên không thể ngăn cản lên áp kinh người của hóa thần tu sĩ. Sắc mặt trắng nhợt, thân thể mềm mại kinh hoàng lùi lại phía sau hai bước. Vừa lúc tới ngay trước cái bàn mà hạng lập đang đứng. Một bàn tay ấm áp không tiếng động xuất hiện trên vai nàng. Tiếp theo, một cổ pháp lực cực kỳ tinh thuần được rót vào trong cơ thể nàng. Tự linh lúc này chỉ cảm thấy, cả người nóng lên. Lúc trước vốn đang tổn hào nhiều khí lực, đột nhiên trở nên giống như gió xuân tươi mát thổi qua mặt. Tự linh vô ý thức, lo mồ hôi lạnh trên trán. Chỉ thấy hạng lập đặt một bàn tay dưới chiếc áo rộng thùng thình lên vai nàng, cũng hướng về phía nàng, mỉm cười. Tuy rằng không biết hạng lập vì sao lại có vẻ trấn định như vậy, nhưng cũng làm nội tâm bất ổn của tự linh trước nụ cười đó cũng bình phục lại không ít. Nàng cắn chặt hàm răng, mặt ửng đỏ mang theo một nụ cười nhàn nhạt. <cười> Nếu như ngươi đã thật sự muốn nàng ta, vậy được, Lão Phu thành toàn cho ngươi. Đừng nói hôm mộ không để cho ngươi cơ hội. Người đã nói thế gian có vật gì đều có khả năng trao đổi. Như vậy, liền dùng hai kiện linh bạo trong tay người để đổi lý tự do cho tự linh nha đầu kia đi. hồi lão ma thấy vậy, không những không giận dữ, ngược lại còn cười rổ lên. Tiếp theo khi thế kinh người liền thu lại, mở miệng dùng công phu sư tử ngoạm. Những thu sĩ khác nghe xong những lời này, cũng không cầm được, phải trao đổi ánh mắt với nhau. Ở đây bọn họ xem ra. Lão ma quả nhiên căn bạn không muốn thả tự linh rời đi, nếu không như thế nào là nói ra điều kiện quá đáng như vậy. Thông thiên linh bạo là bậc chí bạo ra sao kỳ chứ? Cơ hội mỗi một kiện xuất thế nhất định sẽ làm cho tu chân giới biến thành một mạnh gió tanh mưa máu. Chính là các đại tông môn đại tu sĩ, nếu trong tay có một hai kiện phòng chế linh bạo, ở bên ngoài liền có thể hoành hành không cố kỳ. Vậy mà hôn lão ma vừa mở miệng là đòi lấy của đối phương hai kiện chân chính lên bảo, rõ ràng là một chút thành ý cũng không có. Chẳng qua nói đi nói lại, lão ma không có lập tức ra tay, đã xem như cấp cho đối phương mặt mũi không nhỏ rồi. Mà từ từ họ hàng này, trong tay thật sự có hai kiện lên bảo, thì cũng là thật hết chỗ nói. Nhưng nếu có là thật đi nữa, thì với sức của một người cũng không thể làm cho âm là tông, gà chó không yên như vậy được. Chuyện âm là tông tông chủ đã chết, Xem ra cũng là chuyện chính xác. Những tu sĩ khác trong lòng không ngừng nghĩ thầm, Mà tự lên nghe xong được điều kiện như vậy, Sắc mặt vô cùng tái nhợt. Nàng cũng biết giá trị lên bảo lớn đến như thế nào, Cũng biết không ai không thể đáp ứng điều kiện như vậy. Dùng lên bảo trao đổi, Đạo hữu nói ra điều kiện này không phải rất thái quá hay sao chứ? Điều kiện này xin thứ cho tài hạ không thể đáp ứng. Hàng lập khẽ thở dài một hơi, Quả nhiên không chút nghỉ ngợi, từ chối điều kiện này Vậy thì dùng diệt tiền châu trên người ngươi để trao đổi cũng được Hồ Lão Ma cười lạnh một tiếng, sau đó nói thêm Diệt tiền châu, Tài Hạ cũng vô pháp đáp ứng Cho dù ta nguyện ý trao đổi, cũng sợ không có bảo vật này hồ thân Thì đạo hữu sau khi trao đổi xong rồi, lê cớ hạ sát thủ Thì Tài Hạ phải làm sao đây? Hạng lập nhướng mày, vẫn là chậm rãi lắc đầu nói ra người vẫn còn có thể tự biết tình thế của mình đó, nhưng là chưa bỏ lên bảo cùng Diệt Tiên Châu ra, người còn có thể có bảo vật gì làm cho lão phu coi trọng đây chứ? Bạn tuôn sống đã hơn 1000 năm, cho dù nhân giới còn có bảo vật làm cho lòng ta rung động thì cũng không thể có trên người ngươi." Hồi lão ma trên mặt mang theo vẻ châm chọc nói, "Phải hay không, điều này thì cũng không nhất định, không biết hô đạo hữu Thọ Nguyên còn bao nhiêu?" Hạng lập đột nhiên khẽ cười một tiếng rồi nói: là phù thọ nguyên cho dù không nhiều lắm, nhưng để sống thêm ba bốn trăm năm vẫn còn dư sức. Mà vấn đề này người hỏi để làm gì? Hồ lão ma nghe vậy thì ngẩn ra, có chút ngoài ý muốn trả lời. Nghe được lời ấy, hàng lập trên mặt hiện ra một tia thần bí, chỉ thấy môi khẽ nhúc nhích nhưng không tạo ra thành âm. Thế nhưng lại truyền âm cho hồ lão ma. Một quan lão giả bên tai lập tức vang lên thành âm đàm thoại. Nếu cho hồ hữu một cơ hội, có thể đem thọ nguyên lại kéo dài thêm bốn trăm năm, không biết hồ huynh hay không, nguyện ý trao đổi phong thích tự linh cô nương rời khỏi ma cung. Bốn năm trăm năm, thứ người nói chính là hồi dương thủy ư. Một quan lão già vốn đang vẻ mặt cười lành, thân mình liền đứng thẳng lên, thần sắc chợt đại biến. Vốn một bên xem náo nhiệt, phong lão quái cũng không thể nghe được nội dung truyền âm. Nhưng vừa thấy lão ma như vậy Cũng sừng sốt vội vàng quay sang bên này xem xét hưởng chị Lệ lúc này Cũng đồng thời mở to hai mắt Cũng dùng ánh mắt hồ nghi Quét về phía hô lão ma Hô lão ma lúc này mới phát hiện Chính mình thất thố Tâm niệm vừa chuyện Mặt ngoài thần sắc lập tức khôi phục như thường Nhưng bền tai Hàng lập lại tiếp theo vang lên thanh âm Truyền âm của lão ma Ở nhân giới Có thể có linh dược kéo dài thọ nguyên như vậy ngay đồn chỉ có hồi dương thủy Chẳng lẽ người trầm tay, thậm chí có loại thuốc tiên này, nếu thật sự có linh dược này, bạn tôn tự nhiên có thể thải cho nha đầu kia rời đi, ngược lại thậm chí còn có thể cho người một ít ưu đại. Lạ ma lời nói đột nhiên trở nên nóng bỏng dị thường, dường như hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Hạng mổ cũng không có thuốc hồi dương thủy này, nhưng loại thuốc này muốn luyện chế, cần nguyên liệu chủ yếu là hàng tụy. Nhiều thì không có, chứ ít thì tài hạ cũng có được một phần. Hạng lập bình tĩnh truyền âm trở về. Chính là có hạng tùy ư. Giọng nói lạ ma lộ ra về thất vọng, hiển nhiên là hy vọng càng nhiều thì thất vọng lại càng lớn. tại hạ nếu thật sự cơ hội dương thủy pha chế sẵn, thì cần gì cùng đạo hữu trao đổi, mà trực tiếp xuất ra cùng hướng đạo hữu và phong đạo hữu trao đổi. Chỉ sợ hạng là hai người này sẽ lập tức mạnh mẽ trợ giúp tại hạ mang tự linh cô nương đi. Nếu vậy thì đạo hữu cũng vô pháp ngăn trở. Đạo Hữu đã nói vậy, thì Hạng cũng biết phương pháp luyện chế hồi Dương thủy. Tuy rằng Thái Dương Tinh Hòa khó tìm thật, nhưng đã có Hạng Thụy, lấy thế lực Thiên Bà Tông việc luyện chế ra hồi Dương thủy vẫn là có hy vọng. Thế nào, Hạng mộ dùng tài liệu này để trao đổi tự linh Đạo Hữu rời đi, xem ra làm cũng không tính là chiếm tiện nghi của Hồ huynh. Hạng Lập đã dư liệu trước, nói ra. Đối với những hóa thần thu sĩ đã đến đại hàng, chỉ sợ Linh dự có thể kéo dài tuổi thọ so với một hai kiện lên bạo, thì lên bạo thật ra không đáng nhắc tới. Hạng Lập cũng thật không tin, hô lạ ma thật sự không có chút động tâm. Nếu hắn không giữ lại chút bạo vật hộ mệnh, thì việc muốn đem theo tự lên rời đi, quả thật có chút khó khăn. Đương nhiên, sợ gì hắn dám xuất ra vật ấy, cũng là bởi vì đối phương đối với mình có vài phần kiên kỳ. Nếu không, hắn cũng không muốn, ngược lại kích động một gà hóa thần kỳ tu sĩ ra tay đối với mình. Hàng lập phi đối diện truyền âm vừa dứt, ánh mắt lão ma chấp động không thôi, mặt lộ rõ vẻ trầm ngâm. Phong lão quái cùng hướng chi lệ, liếc mắt lẫn nhau một cái, đều cùng từ trong ánh mắt đối phương, thấy được vẻ ngoài y muốn. Cũng đều không biết, hôi lão ma cùng hàn lập rốt cuộc, nói chuyện gì với nhau. Thế nhưng lại làm cho khi thế hùng hộ của lão ma biến mất. Bây giờ một chút giận dữ cũng không có. Còn lại các nguyên anh tu sĩ khác cũng đồng dạng vô cùng tò mò. Nhưng bọn hắn, ai cũng không dám mở miệng. Theo lão Phu được biết, thì chỉ có tiểu cực cung mới có hàng tụy. Nếu không phải trước kia, tiểu cực cung cũng tồn tại hóa thần kỳ tu sĩ. Hơn nửa thái dương tình họa vốn là vật khó tìm. Vậy hạng thủy sớm đã bị mấy lò quái vật khác cường đoạt chiếm đi mất. Hiện tại tiểu cực cung không có hóa thần tu sĩ, nhưng kỳ thực trước đây rất lâu, hàng thủy đã bị mất đi một cách bí ẩn. ngay chính bản thân lão phu, tự mình đột nhập vào tiểu cực cung, tìm kiếm một phen nhưng cũng không có thu hoạch gì. Người như thế nào lại có được vật này? Chẳng lẽ đây chính là một lò mà tiểu cực cung đã mất đi? Hô Lạ Ma âm trầm hỏi. Tất nhiên là không phải. Thế gian này thật có không ít chuyện do cơ duyên xạo hợp mà thành. Bình hạng thủy đã mất kia, có lẽ thật nằm trong tay của hạng mộ, do Tài Hạ lấy được một ít từ trong huyện Ngọc Đồng của tiểu cực cung. Nhưng với lần trao đổi này, Tài Hạ tất nhiên không thể giao ra toàn bộ, chỉ có thể giao ra một ít mà thôi. Đào hữu miễn cưỡng cũng có thể luyện chế ra hai khỏa hồi dương thủy. Hạng lập dường như đã xâm đoán được lão ma sẽ hỏi như vậy, nên khi vừa nghe hạng nói xong mà không đổi sắc trả lời ngay. Lão Phu không quản là vật ấy từ đâu mà có. Thứ này nguyên bản không thể dùng nhiều được, nên hài khỏa cũng không tính là ít. Nhưng nếu người thật sử dụng nó làm điều kiện trao đổi, thì Lão Phu vẫn còn một điều kiện khác. Nếu người đáp ứng được, thì Lão Phu sẽ đồng ý để nha đầu tử linh rời khỏi ma Đà Sơn. Một quang lão già xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên ngừng truyền âm, mở miệng nói. Điều kiện gì? Hàng lập liền ngạc nhiên khi thấy đối phương nói ra thêm một điều kiện, điều này quả thật nằm ngoài dự liệu của hắn. Rất đơn giản, trừ những gì đã đáp ứng, người còn phải tiếp một kích của lão phu mà không được chống tránh, không được sử dụng diệt tiền châu. Nếu người tiếp nhận được một kích này thì từ nay về sau lão phu quyết không làm khó người. Một quan lão già hàng quan chợt lóe, liếc nhìn tự Linh đảo mắt qua một cái mà không chút thay đổi nói hưởng chỉ lệ nghe điều kiện này thì sắc mặt khẽ biến, nhưng trầm nhai mắt liền khôi phục như thường, còn phong lão quái thì kinh ngạc, nhìn lão ma liếc mắt một cái. Những tu sĩ còn lại, nguyên bạn cũng kinh ngạc không thôi. Vừa rồi thần thái của hô lão ma đại biến, vốn làm cho bọn họ không hiểu hoàng lập xuất ra loại bảo vật gì mà lại làm cho một khóa thần kỳ tu sĩ phải đồng tâm. Giờ lại nghe thêm điều kiện này thì liền im lặng, không biết phải nghĩ sao cho hợp kịch của đạo hữu mà không được tránh né ư?" Đồng tử của Hàn Lập co lại, hỏi lại một câu. "Không sai, đó chính là điều kiện. Nếu là phụ không cho người thấy một chút bản sự, thì chỉ sợ người khác lại cho rằng ta đường đường là một vị đứng đầu ma cung mà ngay cả thị thiếp cũng không chịu được, hả không được cười sao?" La Ma âm trầm nói. Lúc này trong đại điện liền an tĩnh lại, không ít người thầm cân nhắc, có chăng hô lão ma đã nổi sát tâm. Muốn nhân cơ hội này, một kích giết chết đối phương. Bởi vì dù sao, thì Nguyên an Kỳ và Hóa Thần Kỳ cũng là hai tồn tại trên lệch rất lớn. Lấy khả năng của một người là Nguyên Anh Kỳ là có thể ngành tiếp mục kích của Hóa Thần Kỳ, quả là hơi có mộng tượng. Ánh mắt mọi người chợt độ dồn về phía hạng lộng, đồng dạng sắc mặt tự linh cũng đột nhiên trở nên trắng bệch. Chậm ngần một lát, liền cắn chặt răng mà nói. hàng huynh à, không cần phải hào tâm thêm. Thích thân giờ đã thay đổi chủ ý, quyết ở lại ma cung này, mong hạng huynh hãy rời khỏi nơi đây. Thành âm nàng đầy vẻ chù và cam chiều. hàng lầm sừng sốt khi nghe những lời này, nhưng liền hiểu ngay tâm ý của tử linh, chỉ khẽ nợ nụ cười. Không chờ cho hắn mở miệng, thì thành âm lạnh như băng của hô lão ma lại vang lên. Người cho rằng ma cung ta là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? lão Phu đã muốn có giao dịch này, thì ngươi có không muốn cũng không được. Tiểu tự họ hàng, ngươi định khước từ điều kiện của lão Phu ư. Tất nhiên, tại hạ sẽ không. Nếu đúng như lời nói là chỉ tiếp một kiếp, thì hạng mộ cũng không ngại thử một lần xem sao. Hạng lập hướng tự linh lắc đầu, không để ý tới mà liền lên tiếng đáp ứng. Lạ Ma cười hắc hắc, một tay vừa nâng, hướng tới tự linh đang đứng cách đó không xa mà điểm tới đang liền cảm thấy nơi đang điền, một trận sao động, không khỏi hoa dùng thất sắc, thở nhẹ một cái, lập tức thân thể mềm mại rung lên, rồi mấy đạo hắc ti từ trong cơ thể từ từ bay ra, giống như linh xà, xoay tròn một cái rồi hướng tới ngón tay của lão ma, mà bay vào không còn bóng dáng. Lúc tự linh vận động thân thể, thì pháp lực trong cơ thể đã sử dụng lại được, liền cảm thấy vừa mừng vừa lo, vốn không thể điều động được linh lực mà giờ lại có thể làm được. Hàng lập thấy vậy, liền hướng tới tự linh mà đưa thần thức quét qua một cái, cuối cùng trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, bởi vì trong cơ thể tự linh đã không còn cơm chế. Độ vật kia đâu? Hô lỏ ma cũng không chút khách khí, ngay khi hắn vừa giải trừ cơm chế trong cơ thể của tự linh, liền đưa mắt lạnh lùng nhìn hàng lập hỏi tới. Khói miệng hàng lập khẽ nhất, liền phất tay xuất ra một đạo bạch quang hướng hô lỏ ma mà tới. Hai mắt hôi lão ma sáng ngời, nhanh chóng vùng tay thu đạo bạch quang này. Đây đúng là một cái bình ngọc màu trắng ngà. Ánh mắt lão ma chấp đồng vài cái, tay áo hướng tới nắp bình phớt một cái. Nắp bình tự động mở ra, cùng lúc đó một cái vòng hắc mang mở ra bốn phía, hình thành một quang tráng màu đen bao lấy nó, để người người khác dùng thần niệm đào qua. Thái độ một quang lão dạ cẩn trọng như vậy, càng khiến người khác cảm thấy tò mò. Ngay cả hướng chỉ lệ, bàn tay đang vuốt râu cũng phải dừng lại, trầm ngâm không thôi. Không lâu sau, hô lão ma đã kiểm tra xong đồ vật bên trong, trên mặt lộ ra một nụ cười. Sau khi đóng nắp bình, thì thu ngay vào túi trữ vật. Đến lúc này, hắn mới ngẩng đầu nhìn hàng lập. Rất nhanh, vẻ tươi cười biến mất, nhường chỗ cho sát khí nồng đậm. Hắc quảng quanh thân chợt lóe, cả người hóa thành một đảo ổ quang, bán ra ngoài cửa điện. Bên trong chỉ còn lưu lại thanh âm lạnh lùng của hắn Hàng tiểu tử Ta chờ người ở ngoài điện Đừng để bạn tôn phải chờ lâu Lời chưa dứt thì ô quan đã biến mất Thanh âm vẫn còn vang vọng không thôi Hàng lập thấy vậy Thần sắc vẫn không bối rối Ngược lại còn thản nhiên rót thêm một chung rượu Uống một hớp rồi từ từ đứng dậy Hàng huynh à thật sự người muốn đi đón đỡ một kích của hắn sao Hàng chính là hóa thần tu sĩ đó Hai mi của Tử Linh nhíu lại, không khỏi lo lắng nói: "Yên tâm, nếu nói chỉ là một kích thì ta cũng có vài phần nắm chắc." Hàn Lập nhìn Tử Linh liếc mắt một cái, bình thản cười nói: "Nhớ lại năm xưa, khi chưa tiến giai lên Nguyên Anh hậu kỳ, hắn vẫn có thể ngăn kháng nhất kích của cổ ma thủy tổ, giờ đối mặt với hóa thần kỳ tu sĩ, dĩ nhiên trong lòng hắn cũng vài phần tin tưởng." "Vậy tiếp thân sẽ cùng hoàng huynh ra ngoài." đôi mắt của Tử Linh sáng ngời kiên quyết dày thường. Hạng Lập nhìn thấy gì sắc trong mắt nàng, khẽ chần chừ một chút rồi gật đầu đồng ý. Lên quang trên người hắn chợt loé, một tay nắm lấy tay Tử Linh, đồng dạng hóa thành một đạo thanh quang bắn nhanh ra ngoài, sau đó biến mất ở cửa điện. Đám người Lam Bảo nho sinh trong điện tay cũng vùng lên, hóa thành đòn quang rồi hướng cửa điện lao ra. Trận não nhiệt này dĩ nhiên bọn hắn sẽ không bỏ qua. Ngay cả hai vị nữ tử tuyệt sắc cùng đi với tự linh, sau khi chần chờ một chút, cũng liền mang theo cung nữ ra ngoài. Trong phút chốc, đại điện chỉ còn hai người hướng chi lệ và Phong lão Quái. Bọn họ cứ như thế im lặng, ngồi tại chỗ, căn bản không đồng đầy chút nào. Hướng Huỳnh, người thấy thế nào? Phong lão Quái mở miệng. Thấy cái gì? Hướng chi lệ thần sắc không đổi, hỏi lại một câu. Tự nhiên là việc hàng tiểu tử đã dùng cái gì có thể làm cho hô lão ma, ngay cả việc thi thiết bị đoạt đi cũng không quan tâm. Giờ đây vật có thể làm cho lão ma động tâm, thật sự không nhiều lắm. Phong lão quái nở nụ cười lành. Nếu là không nhiều lắm thì cũng không phải là không có, việc này cũng đâu có gì là lạ. Hướng Chị Lệ vẫn bình tĩnh gì thường nói. hưởng Huỳnh thật sự không muốn biết vật kia là vật gì sao. Điều nó có thể làm cho hô lạ ma đồng tâm, có lẽ nó cũng có tác dụng đối với chúng ta. Phong lão quái điếc mắt thật sâu, nhìn hướng chi lệ đầy thâm ý nói. Cho dù vật kia là vật chí bảo, có thể giúp chúng ta đột phá bình cạnh, hoặc có thể nó là tiên dược, có thể gia tăng thêm thọ nguyên cho chúng ta lên vài trăm năm, thì tính làm sao chứ? Phong đạo hữu cảm thấy việc trước mắt. Là tìm cách phi thăng lên giới, hay là sống lâu thêm một hai trăm năm để có thể tu luyện tây hóa thần hậu kỳ. Nếu không làm được việc này, thì có lẽ chúng ta không nên để tâm đến ngoại vật, mà nên chuyên tâm tìm kiếm không gian tiết điểm. Chỉ cần có thể tìm được không gian tiết điểm thích hợp, thì đám người chúng ta hai người có thể trường sinh rồi, cần gì phải để tâm tới những việc khác chứ? Hướng chị Lệ thở dài một cái, rồi nói ra một hơi dài như vậy. Không sai. Tướng Huỳnh nói thật là hữu lý, vốn là phong bội nhất thời nổi lòng tham. Kỳ thật, bất kể vật kia là gì, một khi tới tay của hô lão ma rồi thì tất nhiên, không phải là đồ vật thông thường. Mà xem qua bộ dáng của hô lão ma, có lẽ hắn sẽ không cho bất cứ ai biết được đó là gì. Nhưng lão ma lại muốn hàng tiểu tử đón của hắn một kích, chắc dụng tâm cũng không hề tốt, có lẽ sẽ nhận cơ hội này mà lấy đi tánh mạng của tiểu tử kia. Phàm lão quái sau khi suy nghĩ một hồi, cuối cùng thì cười khổ đổ lên nói: Không có việc gì. Trước đó ta đã nhắc nhở qua hô đào hử. Hơn nữa hàng sư đề đã dám đồng ý, thì có lẽ hắn cũng có vài phần nắm chắc. Nhưng nói gì thì nói, lão ma này tính tình cổ quái. Vì để ngừa vàng nhất, chúng ta cần phải đi ra ngoài xem một chút. Cũng mong là hắn đừng có làm việc hồ đồ. Nếu không thì sẽ có việc ngoài ý muốn xảy ra. Hướng chỉ lệ dường như nhớ tới việc gì đó, nhướng mày lên, có chút không yên tâm nói ra. Phong lão quái gần đầu đồng ý, cùng đứng lên theo. Thần hình hai người nhón lên một cái, bỗng nhiên biến mất. Chỉ một khắc sau, hai thân ảnh xuất hiện ngay bên ngoài cửa điện. Cách bọn họ hơn trăm trường trên cao, hàng lộc cùng một quan lão giả đang huyền phù trên đó. Thần sắc cả hai vẫn như thường, không chút gì thay đổi. Trên mặt đất... Ngoài vài tên tu sĩ thừa thớt, giờ cũng xuất hiện mấy trăm ma cung đệ nữ vô cùng nhiệm lệ. Tất cả đều nhìn trên không trung, mà nói gì với nhau, trên mặt đều hiện ra vẻ hưng phấn dị thường. Quả thật cũng kho trách, bởi cơ hội thấy được đích thân chủ nhân ma cung xuất thủ vốn không nhiều. Nếu là hô lão ma toàn lực xuất thủ, hướng huỳnh thấy có hay không, hàng điều tử tiếp được tích này. Phong lão quái hai mắt khép lại, nhìn thẳng lên không trung trong chốc lát, bỗng nhiên quay mặt quỷ gì hỏi. điều này dĩ nhiên phụ thuộc vào hô đạo Hữu nếu là một kích bình thường thì không cần phải nói. nhưng đầu hắn chịu hao tổn thọ nguyên mà sử dụng kiện lên bào kia, thì hàng suy đề quả là khó bình yên vô sự. chỉ là hướng mộ nghĩ rằng hắn sẽ không làm ra ba cái chuyện lưỡng bài cầu thường này. hướng chỉ lệ những mày trầm đài nói. Hương huynh nói thật có lý, nhưng chính là huynh còn chưa biết gần đây, hôi lạ ma vừa chiếm được một kiện dị bạo. Nghe nói uy lực không hề kém lên bạo, chỉ cần dùng bí thuật tế luyện một chút, thì mặc nhiên có thể sử dụng. Đến lúc đó, hắn chỉ cần phối hợp chút pháp lực bản thân, thì <cười> ta xem ra lần này tám chín phần là hắn sẽ sử dụng bảo vật này rồi. Phong lạ quái cười lên một tiếng nói. Lại có chuyện này ư. Hướng chỉ lệ sắc mặt hơi đổi, hỏi lại một câu ngay khi hai người hướng chi lệ đang nói chuyện với nhau, thì trên không trung, một lão già cũng bắt đầu hành động. Chỉ thấy ấm tay áo hắn vùng lên, liền xuất hiện một đoạn bích quang cho mắt, hóa thành một vật trắng trước người lão già. Đoạn bích quang này đích thị là một quyển trục cổ xưa. Bên trên có thủy mang chớp động, mang đến cho người ta một cảm giác đầy thần bí. Lão ma lạnh lùng, liếc mắt nhìn hàng lập một cái. Đột ngột hai tay nhành trong bắt quyết, miệng liên tục khu đồng chú ngự. Chú ngự trồng bọng vang lên, quyển trục cũng từ từ khai mở. Từ trong đoàn thúy quang cha mắt, ẩn hiện hơn 10 tòa tiểu sơn xanh biếc lớn nhỏ, trông như một bức sơn thủy hỏa vô cùng xinh đẹp. Chúng tu sĩ còn chưa thấy rõ bên trong quyển trục là gì, thì đã xuất hiện một cổ lục vụ từ trong quyển trục toát ra, nhảy mắt đem toàn bộ quyển trục bao vào bên trong. Từ trong sương mù, lập tức truyền ra hàng loạt tiên xe gió vang dội. Rồi 18 cột bích lục quang trụ phóng vọt lên cao. Một cảnh không ngờ xuất hiện. Quang trụ phóng lên trời cao, hào quang chợt tắt. Phân biệt hiện ra tầng tòa tiểu sơn cao hơn một trường. Mỗi tòa đều xanh biếc, linh khí dồi dào. Tuyên do đích khả dị là từ đó mà ra. Đây là... Vừa nhìn cảnh này, hàng lập chợt cả kinh. Nguyên bản khuôn mặt vốn bình thản, giờ đã trở nên ngưng trọng. Hải tay không hề lượng lự, lập tức kết quyết trong tay hắn, liền xuất hiện hai kiện bạo vật, chính là Bác Linh Xích và Hư Thiên Định. Hàng ném Bác Linh Xích ra phía trước, liên ảnh nhanh chóng tỏa ra, rồi cuồng trướng, khóa thành một đóa ngân sắc cự liên trắng trước người. Bác Linh Xích xoay tròn bên trong, lục quan chói mắt. cơ hồ trong một khắc, hàng lập hướng tới tiểu định màu xanh, bắn nhành ra một đạo thanh quan. Hư Thiên Định lập tức phát động, bay vọt lên, phóng ra từng đoàn thanh tì vi diệu thành quang tràn ngập, hóa thành một cái lưới rộng khoảng 10 trường từ trên trời rơi xuống bao lưới hàng lập vào bên trong. hư thiện định cùng từ thu nhỏ thành vài thước bày lên trên đỉnh đầu của hàng lập. tiếp theo, hàng lập đưa một tay bấm quyết niệm thần chú, kiềm quang trên người chợt lóe rồi cường hóa trở thành một kim sắt quang cháo bao quanh người. đầy đít thầy là kim cường cháo do phật môn Xá lợi biến thành. hàng lập sau một hơi bày ra ba tầng phòng hồ trên mặt cũng có vài phần buông lòng. hồ lão ma thấy vậy chỉ nhàn nhạt nói, người đã chuẩn bị xong thì đến lượt lão phù ra tay. vừa dứt lời miệng quát khẽ một tiếng, cùng lúc hai tay liên tục bấm quyết, chợt từ miệng lão ma phóng ra một hắc sắc quang trụ bắn thẳng vào trong luật vụ. linh lực hồ lão ma lại theo tiên chú ngữ truyền vào quyển trụ, một tiếng oanh ầm ầm nổ ra, Luật vụ quay cuồng một trận rồi hóa thành 18 hắc sắc quang trụ phóng lên trời cao. Hướng tới 18 tòa tiểu sơn mà đi tới, trầm thoang chốc nhập vào mất dạng. Lập tức, 18 tòa tiểu sơn tỏa ra thúy màn cha mắt, không ngừng cuồng trướng, chỉ sau vài lần hô hấp đã biến cao thành sáu 60 trường. Tiếng gió rít thét gào, sườn phom như ẩn như hiện, thấp thoáng như thấy trong núi thân hạnh của một con quái vượng, quả là huyền diệu vô cùng. Nhìn thế cạnh này, chúng tù sĩ bên dưới chỉ biết hít một ngụm khí lạnh, tự linh cũng vô cùng lo lắng. Hát khỉ trên mặt lão ma chợt lóe, đánh ra một trạo nặng tựa ngàn cân. Một tòa núi nhỏ rung lên, rồi hương phía đối diện bay tới. Lão ma tiếp tục trảo thêm mấy cái, bảy tám tòa tiểu sơn cũng đít lên, đồng dạng hướng hạng lập công kích. Cựu sơn này, đừng nói đến bảy tám tòa, ngay chính một tòa thôi, cũng đủ khiến Nguyên an Kỳ tu sĩ bình thường phải chạy trôi chết nếu không muốn vong mạng. Tuy rằng còn đến mười ngọn tiểu sơn chưa được khu động, nhưng hồ lão ma chợt thở ra một hơi tròng mắt tình quang đồng lại, không biết là lão ma này cảm thấy kiên kỳ hay là muốn cấp cho hạng lập một chút mặt mũi, mà hai tay cuối cùng cũng ngưng kết trạo. Kỳ thật, mấy tòa tiểu sơn tiểu hà pháp lực cũng không nhỏ, hắn cũng không muốn hào phí quá nhiều pháp lực. Hạng lập có chút sợ hãi, hắn cũng biết rõ một khi đối phương yêu cầu ngành tiếp nhất kích, thì kích này dĩ nhiên không đơn giản, nhưng thật không nghĩ tới, lão ma này lại nhiệt tình như vậy. Chưa cần nói tòa tiểu sơn này có hay không ẩn chứa thần thông, chỉ riêng cự lực trùng kích cũng đủ khiến hắn cảm thấy ăn không tiêu. Nếu không cứ ước định từ trước, thì hắn đã có thể dễ dàng thi triển đồn thuật né tránh, nhưng hiện tại lại phải đứng yên mà đón đỡ. Việc này quả khiến hắn cười khổ không thôi, nhưng ngay lập tức đã tập trung trở lại, đột nhiên vội vào túi trữ vật bên hông. Trong phút chốc, một đạo ô quan bán ra. Xoay trọn một cái rồi hiện ra một con tiểu hầu đen thui cao một tấc, chính là đề hồn thú. Kể đến, một khắc sắc tiểu bình cũng đồng dạng được phóng ra, bên ngoài chấp động yêu khí vô cùng quỷ dị. Miệng bình đảo ngược đổ ra 5 cái khùng xương hình người, mang theo luồng ma khí màu trắng xuất hiện, đề đúng là ngụ tử đồng tâm ma. Hai tay của hàng lập nhanh chóng bấm đổ điểm chú, thần niệm nhanh chóng thúc dục. Quanh thân của tiểu Hầu hắc mang lưu động, hình thể kịch liệt cuồng trướng, trầm nhé mắt, hóa thành một đại cử viên, thần cao khoảng 30 trường. Hai tay nắm lại đập liên tục vào ngực, miệng giống to một tiếng như sấm động. Cử viên hư nhẹ một tiếng, lập tức phóng xuất ra một đoàn quan hà to lớn, trầm chớp mắt đã biến thành một cây cử xoa. Cử viên khoát tay thu lấy cường xoa, thoáng trồng phẩm thái như thiên yêu nhập thể. Còn bên kia, 5 bộ xương khô cũng đồng thời hướng tới không trung, tù lại. Trọng ma khí quay cuồng, rồi hóa thành một bộ khâu lâu cực lớn, thành thế không kém cử viên. Tạ hữu song thủ cũng đồng dạng, cầm hai thanh cốt nhận. Một ma một thú khi thế kinh người, chia ra đứng hai bên hàng lập. Chính vào lúc này, tòa tiểu sơn thứ nhất cũng đã hùng hộ đánh tới. Không chờ hàng lập đồng thủ, khâu lâu và cử viên cũng đã hung mạnh ra tay. Cử viên hít một hơi, rồi vung cử xoa lên đón đỡ. Hai tay cốt nhận trong tay khô lâu giao vào nhau chém xuống, thành thế kinh người. Hai tiếng nổ đền tai nhức óc vàng lên, linh quang bảo liền. Thân hình cử viên và khô lâu đồng thời trầm xuống. Ba loại bình khí va chạm vào nhau. Thế tới của tòa tiểu sơn đột ngột bị ngăn cản. Hạng lập hữu thủ khẽ động, liền xuất hiện một cây tam sắc vũ phiến, vẻ mặt vô cùng bình ổn. Vài tiếng nổ lại truyền đến, mấy tòa tiểu sơn phía sau đã đánh tới, sắp thành một hàng chồng lên nhau ép xuống. Đề hồn thú bản ngộ tự đồng tâm ma, lúc này căn bản không thể nào chống đỡ. Sau tiếng nổ thứ ba, thân hình cự vượn rung mạnh, quỷ đồ sau lưng tàn mát, thành cường xoa cuộn vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Đồng thời thân thể của cử viên trong hắc mang cũng nhanh chóng thu dọ lại còn một trường. Không còn cự viên hỗ trợ, Khổ lâu cũng nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Sau tiếng nổ thứ tư, cốt nhận trong tay khổ lâu đồng dạng gãy nát, bốn tòa sơn phong nhanh chóng ép xuống đè lên khổ lâu. Khổ lâu thấy phần hiểm cảnh, cho dù bình thường vô cùng bạo ngược, cũng phải lộ ra vài phần sợ hãi. Sắc mặt hạng lập đại biến, tam diễm phiến trong tay khẽ động, chuẩn bị đánh ra thì đột nhiên. Xảy ra một chuyện khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Ngũ ma đột nhiên điên cuồng gầm lên giận dữ miệng phun ra một cổ ngũ sắc quang diệm hướng đáy của tiểu sơn đánh tới ngũ sắc quang diệm nhanh chóng cuộn phát ôm lấy tiểu sơn trầm nhảy mắt thế rời của tòa tiểu sơn liền chậm lại bốn ngọn sơn phong đến sau chưa bị hỏa diệm ảnh hưởng vẫn hùng hằng đè xuống kết quả sau khi một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên bốn ngọn núi không ngờ tự động đánh tới cùng một lúc ở giữa không trung liền bộc phát ra một vòng thủy mang cực lớn như ánh mặt trời gay gắt phía dưới thủy mang hỏa sắc quang diệm quay cuồng không ngừng ngăn càng thủy mang lạng đến cả hai dặn co quyết liệt cảnh tượng quả thật Diễm lệ vô cùng hàng lập vô cùng kinh ngạc hẳn tùy biết là ngũ hàng chỉ diệm sau khi dùng hợp sẽ có thần thông không nhỏ nhưng không nghĩ là nó lại vi diệu giường này ngay cả những tòa tiểu sơn này cũng có thể ngang kháng hô lạc ma nhìn thấy cảnh này thì thần sắc hề biến miệng không ngừng đọc chủ ngữ lập tức Bốn tòa sơn phong phía sau liền rơi xuống, nhanh chóng mất dạng trong thúy mang chói lọi. Lúc này, một tiếng gió đít càng thêm mạnh liệt vang lên. Sau một trận giao động, không gian bùng lên một trận giao động, mấy tòa tiểu sơn lây khí thế, thúy dương hùng hộ đè xuống. Ngũ sắc quang hà sau một trận giao động kinh liệt thì tán loạn ra thành như mảnh nhỏ rồi tan biến. nhưng hàng lập đã sớm thúc dục pháp quyết lập tức bộ xương khô thật lớn hỏa thành năm cột bạch khí bay xuống phía dưới. lúc này một tiếng phượng ngân vang lên. một con tam sắc hỏa điệu từ trong tam Diễm phiến tuồn ra, hung mạnh đặng tê thủy mang. một quần sáng lớn hơn 10 trường bạo liệt. tam sắc quang mang liền làm cho thủy mang rơi chậm lại. hai cái này ở không trung va chạm làm cho hào quang đang xen vào nhau vô cùng diễm lệ. nhưng chỉ một lúc sau, tam sắc quang diễm liền nhanh chóng rơi vào thế hạ phong ánh mắt của hạng lập chớp động, điểm một cái lên thành sắc tiểu định trên đầu. Vốn thành sắc kỳ vọng đang bảo vệ quanh hắn, chợt biến thành một đoàn linh vân, mang theo thành quang, lại hướng phi thủy mang phá không mà phóng lên. linh vân gia nhập cùng tam sắc hỏa diệm lúc này mới có thể biện cường chế trụ thủy mang. đúng lúc này, hai tòa nữ khác cũng vừa đang tới, một trước một sau rơi xuống, một lần nữa lại chiếm thế thượng phong. Hàng Lập hít sâu một hơi, hướng phía ngần sắc cử liên phất một cái. Cử liên nhoán lên liền biến mất tại chỗ. Ngay sau đó hiện lên trên đỉnh đầu Hàng Lập, huyền bí chấp động thất sắc phật quan. Lục sắc tiểu xích tại liên tâm lúc này cũng nhanh chóng cuồng trướng không thôi. Sau khi làm xong những chuyện này, Hàng Lập cũng không ý ngừng tay hai tay hợp lại hướng lên không trung, một tia sáng vàng lên. tại hai tay hai đạo kim quang hình cung bắn ra, sau đó hợp nhất lại hóa thành một con cự mạng, lảo thẳng về phía không trung. cùng lúc đó trong miệng hằng lập lại phun ra một viên châu trong suốt, nhọn lên một cái hóa thành một cự dao màu tím, đồng dạng hung hăng phóng đi, mà ngân sắc cự liên cùng từ từ tiến tới không trung. Trong không trung thủy mạng chợt lé, một lần nữa tám tòa núi bay ra, chỉ có điều bốn tòa trong đó đã không toàn vẹn, hào quang ảm đạm, còn những tòa còn lại vẫn bình thường. Nhưng những ngọn núi này lại đột nhiên chuyển động, phát sinh biên hóa không nghỉ tới. Tám ngọn núi hướng phí trường tâm bay đến, sau đó dùng hợp lẫn nhau, tạo thành một tòa cử sơn cao hơn ngàn trường. Tiếp theo không chút do dự, ép xuống phía dưới. Cùng lúc này, tự giao cùng điện mạng và ngân liên. Cùng nhau đón đỡ. Ngay lập tức, liên quan đủ màu sắc bảo liệt, hồ quang, hàng khí, ngần quang, thủy mang đang xen vào nhau, làm cho cự sơn có chút rung chuyển. Bất quả cựu sơn này, quả là thật sự rất lớn. Vô luận hồ quang, lội kích, hàng khí bằng phong thì tác dụng đối với cự sơn mà nói dường như không ảnh hưởng nhiều, chỉ khẽ rung chuyển mấy lần, liền ép xuống, khiến đóa cựu liên đang ngạnh kháng kia, rơi vào hạ phong. Hàng Lập đang đứng bên dưới thế cảnh này, hai mắt nhíu lại, lòng quan trong mắt giọt lóe, miệng quát khẽ một tiếng rồi há miệng phun ra một ngụm tinh huyết. Mà đám tinh huyết này không bay vào ngân linh trong không trung mà bị lục thước kia hút vào. Mười ngón tay của Hàng Lập liền vận dụng một loại pháp quyết, đồng thời từ trong miệng tuôn ra một tràng chú ngữ tối nghĩa. Chú ngữ vừa nói ra, Hướng chi lệ cùng phong lão quái đang đứng quang chiến, liền liếc mắt nhìn nhau một cái, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ giận mình. Mắt thấy cử sơn ngàn trường kia, sắp đem ngần liền đánh tàn nát, thì đột nhiên tám loại thanh âm quái dị đồng thời truyền ra từ trong lục sắc một thước. Lập tức chỉ thấy thước này chuyển đầm xoay tròn, tám đạo cử đại hư ảnh liền hiện ra. Mà các hư ảnh này, dưới sự thúc dục của pháp quyết hạng lập đang niệm, hình thể đột nhiên cùng trướng, hóa thành tám con linh thú dài hơn 10 trường, toàn thân lục quan mềm mông, phản phức như là thực thể vậy. Mỗi một hư ảnh bộ dáng đều là các loại linh thú độc nhất vô nhị trong thiên địa. Tám đạo hư ảnh này đồng dạng đánh tới ngành kháng cùng cựu sơn kia, làm cho nó chỉ có thể chậm rãi chuyển động trong không trung mà không thể nào tiếp tục hạ xuống mảy may. Lão Ma đứng xa xa nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt có chút khó coi. Hắn tuy rằng không thực sự có ý định diệt sát đối phương, nhưng tuyệt đối có ý muốn Hạng Lập bị trọng thương. Nếu để cho Hạng Lập chỉ một kích mà dễ dàng chống lại, thì kế hoạch của hắn chẳng phải là hoàn toàn phá sản sao. Trong lòng vừa nghĩ vậy, Hô lão Ma tuy chưa động, nhưng thần niệm âm thầm thúc giục. Đột nhiên cựu sơn vang lên một tiếng thành minh vô số hồi sắc ảnh tự bắn ra hóa thành nhiều con thường viên trần một trường, mặt mày hung ác dị thường trực tiếp đánh xuống. Thường viên này cũng không phải là yêu thú gì, mà chẳng qua chỉ là huyết tế của yêu thú khi luyện chế bảo vật này hóa thành. Cơ bản là bất diệt chi thể, chẳng sợ bị tấn công. Chỉ trong một lát, uy lực của cử sơn lại tăng lên chóng mặt. gặp mạnh thì ngạnh kháng, gặp yếu thì yếu bớt, khó chơi cực kỳ. Đột nhiên hắc quang nháy mắt. Từ bên người hạng lập xuất hiện, hóa thành đề hưởng thú lớn hơn một trường, hai mắt sáng người, trong miệng phát ra tiếng mình thanh dài, trên thân hình hắc quan một lần nữa lại nổi lên. Chỉ trong chốc lát đã bành trướng tới hơn mười trường, sau đó định chỉ biến hóa mà trong mùi hư một tiếng. Một cổ hoàng hà theo bụi cử viên thoát ra, sau đó biến thành hàng trăm đảo hoàng quang hướng lên trời bắn đi. Sự tình tiếp theo có chút kỳ quái. Trên mỗi con thường viên đều tràn ngập yêu khí. Mỗi con tự hồ đều có tù vị yêu thú cấp 5, thậm chí có một số cấp 7 đình dai. Thế nhưng bởi chạm vào hoàng quang liền giống như kiến hôi rơi xuống hàng loạt. Hơn nợ chỉ trầm chấp mắt liền hóa thành một đám lục vụ, bị đám hoàng quang dẫn dắt trở về. Các đám lục vụ này đều bị đề hồn thú nhất nhất hút vào. Mấy trăm con thường viên cứ như vậy bị đề hồn thú hút vào trong bụng. Chẳng qua so màn thôn phệ này hoàn thành, thì đệ hồn thú liền thu nhỏ lại, hóa thành một đảo ô quang, tự động bay vào trong túi linh thú của Hàng Lập. Hàng Lập đầu tiên ngẩn ra, nhưng sau khi đệ hồn thú dùng thần niệm truyền tin tức, thì trong lòng vui vẻ. Khi thấy đệ hồn thú một hơi thôn phệ nhiều thương viên một cách quỷ dị như vậy, thì các thu sĩ đều cảm thấy ngoài ý muốn, cho dù là hô lão ma nhất thời cùng sợ người. Những người khác đều không biết sự lợi hại của các thường viên, nhưng bảo vật này là cụ hắn, biết rõ yêu hồn này rất khó đối phó, thì trong lòng cảm thấy giật mình khi chứng kiến một màn viện siêu như vậy. Mà cử sơn phí không trung, dưới sự hợp lực của tám đạo hư ảnh linh thú, liền hoàn toàn dừng lại, bộ dáng không thể nào hạ xuống một chút. Sắc mặt hàng lập biến đổi, đang nhìn chằm chằm vào cử sơn mà cân nhắc, có nên dùng bảo vật khác để hoàn toàn hủy diệt bảo vật này không? Hàng sư đệ cùng hô đạo hữu, thần thông quả thật quảng đại, lần giao thủ này hay là nên dừng lại thôi, cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng sẽ tổn thương hỏa khí. Hướng chị Lệ đang đứng một bên, bỗng nhiên cười ha ha, mở miệng nói. Thần hình hắn nhoáng lên một chút, liền biến mất tại chỗ. Nhưng ngày sau đó, đột nhiên xuất hiện chỗ hàng lập cùng hô lão ma, chợt vung tay một cái, giống như tùy ý hướng cử sơn đánh một trạo. Một chùm tiếng oanh lòng lòng vang lên. Phía trong hư không, một đạo khắc khí quấn quanh quỷ trạo, lớn như che trời, từ trên không giáng xuống đỉnh núi. Nằm ngón tay bừa dùng một chút lực, liền đem ngọn núi nâng lên gần mười trường. Hàng lập nhìn thấy thần thông của hướng chi lệ thì sắc mặt không khỏi khẻ biến, còn hô lão ma thì thần sắc khó coi. <cười> Thật không thể ngờ, linh trào của hướng đạo hữu đã tu luyện đến cảnh giới này. Nhưng thi triển đây này chẳng lẽ định thị uy với hô mộ sao? Hô lạ ma ánh mắt lạnh băng, âm trầm nói. Linh trào này, chẳng qua chỉ là chút tài mòn, như thế nào lại lọt vào mắt của hồ huynh được. Chẳng qua, tài hạ sợ vãn nhất đào hữu hứng khởi, quên mất ước hẹn một kích thì sao? Hiện nay hạng sư đệ hạng là có thể xem là tiếp được một kích rồi chứ? Hướng chị lệ mỉm cười, lơ đệ nói. hồ mộ thân là người đứng đầu ma cung, như thế nào lại bồi ước cùng một gã nguyên anh? Hạng đào hữu đích thật là đã tiếp được một kích của ta rồi. Hô Lạ Ma tâm tình bất định, một lúc lâu, mì hướng hướng chị Lệ chậm rãi gật đầu, lập tức khoát tay một cái, hướng cử sơn xa xa, thu lại. Lập tức cử sơn truyền ra một trận ông Minh, đồng thời cả vật thể phát ra thúy mang chấp động không thôi. Hướng chị Lệ khoái miệng chấp động, cử trạo đang nắm lấy đỉnh núi kia, lập tức tiêu thất. Tiếp theo cử sơn nghìn trường rung lên một trận, biến thành tám tòa núi nhỏ, sau đó xe gió vừa bay về vừa thu nhỏ lại. Khi tám ngọn núi bay đến gần quyền trục, thì chỉ nhỏ chừng mấy tấc mà thôi, biến mất không thể bóng dáng. Cảnh tượng đồng dàng xuất hiện tại hơn 10 ngọn núi trên đầu lão ma. Trầm nháy mắt, thua vào trong hỏa quyển. Sau đó hỏa quyển này linh quang chớp đồng, từ từ khách lại. Một lần nữa quay trở lại bộ dáng một quyền trục cổ xưa, không trước bắt mắt. Lão ma hư không đánh ra một trạo. Quyền trục liền hóa thành một đạo lược quang, biến mất vào trong tay áo. Tuy rằng tự linh nhà đầu kia Ta không cưới làm vợ, nhưng còn hai nàng còn lại, ba ngày sau sẽ cử hành điện lễ nạp thiếp. Hướng huynh sẽ không như vậy mà rời đi, không uống một ly rượu mừng chứ. Một quang lão già ánh mắt đào qua người hàng lập cùng hướng chi lệ, nhưng sau đó liền nhoẹn miền cười, dường như, như lời nói lạnh đạm đối với hướng chi lệ chưa bao giờ nói ra. Chuyện này là đương nhiên, hướng Bộ đã đích thân đưa vật tặng đến, như thế nào lại không gọi lại uống thêm mấy chén chứ. Hướng chi lệ vẻ mặt đồng dạng tươi cười, cũng không có chút kỳ quái nào. Ánh mắt hàng lập lóe lên, nhưng tâm niệm nhanh chóng trở lại, trên mặt ẩn giấu một chút gì sắc, trả lời. Nếu hưởng huynh cùng hòa phong đào hữu đã ở lại, hàng bộ như thế nào lại ly khai? À, tốt! Các vị đào hữu, chúng ta cùng vào trong điện vui vẻ uống rượu một trận. Hô lọ ma cười to một trận, hóa thành một đạo ô quang, hướng cung điện bên dưới vọt tới. Các tu sĩ bên dưới chứng kiến thần thông của hàng lập cùng hô lão ma, thì tâm thần chấn động, cảm thán không ngừng. Giờ thấy hô lão ma nói như vậy, thì trong miệng liên tục xưng phải, đối đuổi nhau đi vào. Phòng lão quái sau khi cười hắc hắc, thì quay trở vào đại điện. Phía dưới chỉ còn lại vẻ mặt kinh hỉ của tự linh. Hàng sư đẻ, chúng ta cùng vào thôi. À, Hồ đạo hữu tính tình hào sản. Nếu người đã tiếp được hắn một kích, thì hắn sẽ không tìm cách gây khó dễ với người đâu. Người cùng nhà đầu kia cứ việc ở lại Mà cùng mấy ngày vui vẻ đi Hướng chi lệ cười hì hì Cùng hàng lập đón mấy câu Sau đó cũng hạ xuống Ngệt ngàn tiến vào trong điện Hàng lập cười khổ một tiếng Lắc lắc đầu rồi cũng từ từ hạ xuống Hạng huynh, người không sao chứ Tự linh rút cuộc nhìn không được Lại gần nói Trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng cùng cảm kích Ta không sao Chẳng qua chỉ là tiêu hao một chút nguyên khí Nhưng tự linh cô nương Ngươi định ly khai hay là đợi sau khi điện lễ kết thúc mới rời đi? Hàng Lập nhìn nàng, bình tĩnh hỏi. Hạng Huynh định khi nào đi? Ta có thể cùng Hạng Huynh ly khai không? Tự lên suy nghĩ một lúc rồi liền trả lời. Nếu đã như vậy, thì có lẽ ngươi phải chờ mấy ngày rồi. Ta chỉ sợ không thể lập tức ly khai khỏi đây được. Hàng Lập trầm mặt một hồi, sau đó khẽ thở dài.